Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Ngọc Công Công an bài 2 chiến tướng mặt thiết khải đỡ thức dạ lai xuống dưới thở dài nói Xem ra cái này vô lượng tháp tầm thứ 6 Căn bản không phải tu sĩ cảnh giới thần cơ có thể vượt qua được Coi như là thiên tài cách vật sử thi cũng không làm được Thức dạ lai thân là vân thiên phủ đệ nhất thiên tài Hơn nữa đã đạt đến thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, nhưng song sáu lần vẫn không cách nào song qua được tầm thứ 6. Trong lịch sử vạn tượng tháp đã từng xuất hiện qua 6 vị thiên kiêu ở cảnh giới thần cơ song qua vô lượng tháp tầm thứ 6. Chỉ có điều 6 người này đều là thiên tài cấp bậc sử thi ngàn năm có một. Không chỉ có như thế, càng bởi vì vận khí bọn hắn cực tốt cho nên mới song qua được Giống như vị Phật môn thiên kiệt của Phật Đà Tháp vào 1800 năm trước. Đó là người cách thời đại này gần nhất trong 6 người. Trong hơn 1800 năm này không hề xuất hiện người thứ hai. Người nói là một tùng đại sư về sau làm trụ trì Thương Sinh tự sao? Đây chính là thánh tăng có thành tựu cao nhất trong Phật môn 1800 năm qua. Thiên kiêu của Phật Đà Tháp. Trụ trì Thương Sinh tự Chi tiết ai? Ngọc Công công thở dài nói, một tu sĩ không đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi, muốn xông qua tầm thứ 6 là chuyện hoàn toàn không có khả năng. La Phù công chướng thản nhiên nói, nhưng trên tấm bia đá trăm trượng kia vẫn có một mặt cổ kính đang sáng lấy. Phong Phi Vân vẫn còn kiên trì, vẫn còn chiến. Mặc dù mọi người đều không cho rằng hắn có thể xông qua tầm thứ 6, Nhưng lại đờm muốn xem thử hắn có thể kiên trì được mấy ngày. Phong Phi Vân giờ khắc này sao lại không muốn ngủ một giấc cho thật thỏa thích như thiếp dạ la chứ? Ngay một khắc khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cổ thành liền lại trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả một tia thanh âm cũng không có. Mỗi ngày đúng lúc này cũng là lúc mệt mỏi nhất. Phong Phi Vân kéo lấy thạc đao, bước chân run r run. A, rơn, quy, quy, bì, tê, ờ, a, nơn. Thân đều đang ruông sợ. Dựa vào góc tường. Chậm rãi ngồi xuống. Một cổ bối rối vô hạn đánh út về phía trong lòng. Mí mắt hắn thiếu chút nữa đã giếp lại ngủ mất. Phốc, một đao cắt lên trên cánh tay. Bị đau, cả người lại thoáng thanh tỉnh hơn một ít. Vào lúc này ngồi xếp bằng tu luyện cũng không dám nhắm mắt lại nữa. Một khi nhắm mắt lại, tất nhiên sẽ lập tức ngủ say ngay. Chỉ có thể trợn tròn mắt tu luyện, khôi phục lại linh khí, điều dưỡng thân thể. Cho dù có mệt mỏi cũng phải trợn tròn mắt. Cho dù có đau nhức cũng phải tiếp tục kiên trì. Cho dù có mệt mỏi cũng không thể ngã xuống. Làm bất luận chuyện gì chỉ có không ngừng kiên trì mới có thể thành công. Đêm thứ 6 liền dài dòng buồn chán qua đi như vậy. Lúc rạng sáng hôm sau tiếng đến. Phong Phi Vân lại hoang dã mà đứng, thân thể đứng nghiêm. Nhìn qua cực kỳ cứng cỏi sắc bén giống như đao trong tay hắn vậy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mọi người bên ngoài Vô Lượng Tháp đợi suốt 10 ngày, nhưng lại không thấy Phong Phi Vân ra khỏi Vô Lượng Tháp. Mẹ nó. Phong Phi Vân đến cùng có phải là người không? Rõ ràng ở trong Vô Lượng Tháp đến 13 ngày. Cho dù lực ý chí cường đại, nhưng 13 ngày không ăn không uống, thể lực chẳng lẽ không mất sao? Hắn tự nhiên không phải người, hắn là yêu ma chi tử. Cái rắm Yêu ma chi tử không ăn cơm cũng có khí lực sao? Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Người khác cho dù lực ý chí chịu đựng được nhưng thân thể lại không cam nổi. Việc này phát sinh ở trên người Phong Phi Vân, tất cả mọi người đều quy vì trong cơ thể hắn có yêu ma chi huyết, thân thể siêu việt thường nhân. Cho nên mới có thể ở tại vô lượng tháp tầm thứ 6 đánh một trận 13 ngày cũng không bại lui. Thẳng đến ngày thứ 15 qua đi, rốt cục có người không đồng ý với đánh giá này. Dù sao coi như là yêu ma chi tử cũng không có khả năng nửa tháng không ăn uống, thể lực cũng không suy giảm được. Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyển trong mộ phủ Tầm Bảo Lục, huống chi còn tu luyện ba loại ngũ hành chi thuật hắc thủy. Tiếp hỏa, thành một đến đại thượng, thiên địa cấu thành không ở ngoài ngũ hành, thực vật chi khí không gì qua được thủy một, hắn có thể điều động hơi nước. Một khí, hạ khí, coi như là một tháng không ăn uống, thể lực cũng sẽ suy giảm. Kỷ Thương Nguyệt đứng trong rừng trúc nhìn qua hồ nước dưới ánh trăng trước mắt, nói với người ở sau lưng, Kỷ Phong từ trong rừng bước đi ra, đứng ở sau lưng Kỷ Thương Nguyệt nói: "Thì ra là vậy. Bất quá có thể ở Vô Lượng Tháp tầng thứ 6 kiên trì 15 ngày. Cổ lực ý chí này quả thực thật, thật đáng sợ." Kỷ Thương Nguyệt đôi mày thanh tú, tóc đen chập chờn trong gió đêm, lạnh nhàn và yên tĩnh. Tuy rằng tu vị không bằng Kỷ Phong, nhưng về mặt khí chất lại hơn Kỷ Phong rất nhiều. nàng chính là thiên sinh linh nhân, thành tựu tương lai không phải chuyện đùa. So với Kỷ Phong Nguyệt Luân Thiên nhãn càng mạnh hơn một bậc. Ngươi tìm phục ở bên người Phong Phi Vân chẳng lẽ chính là vì Bát Thư quyển sao? Kỷ Phong đã biết rõ mộ dung thác chính là Kỷ Thương Nguyệt. Bát Thư quyển. Ngân ngân. Kỷ Thương Nguyệt ánh mắt tựa như lời kiếm, lạnh như băng và thâm trầm. Khiến mặt hồ trước mặt cũng phải kết lên một lớp băng hơi mỏng Kỷ Phong đứng ở phía sau nàng cũng cảm giác được một cổ rét lạnh thấu xương Xem ra Phong Phi Vân đã ca Hơn Ê Ê Ê Nương Nàng tổn thương không nhẹ Thủ đoạn của Kỷ Thương Nguyệt ở trong các tử linh tử kỷ gia cũng đã sớm có tiếng Đắc tội nàng Phong Phi Vân tử kỳ không xa nữa rồi. Lúc đến ngày thứ 27, Phong Phi Vân rốt cục cảm thấy một loại suy yếu. Loại suy yếu này đến từ sâu trong thân thể, phản phất như phát ra từ tận xương tủy vậy. Co như là lợi dụng ngũ hành chi khí cũng không cách nào ngăn cản được cổ suy yếu này. Đã sắp được 1 tháng rồi, nhưng lại không thấy được một tia hy vọng có thể xông qua tầm thứ 6. Ngược lại, tổng thương tích lũy trên người lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ suy yếu và mệt mỏi kia đã khiến hắn bắt đầu có chút hít thở không thông. Có lẽ ngày mai sẽ là lúc thất bại. Cổ thành lại bị đêm tối thôn phệ, thiên địa trở nên rét lạnh. Phong Phi Vân cũng từng ở trong cổ thành tìm kiếm qua, muốn tìm được thông đạo tiến vào tầm thứ 7. nhưng lại không có chút kết quả nào cả. Căn bản không biết phải làm sao mới có thể xong qua tầm thứ 6. Lúc nửa đêm trên bầu trời đêm đen kịt vô biên chậm rãi nổi lên một vòng trăng sáng. Ánh trăng sáng chói chung quanh phiêu dạng lấy vài đám mây mang theo màu xương mù nâu xanh. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân tiến vào vô lượng tháp tầm thứ 6 thấy được có ánh trăng treo lên. Điều này thật sự là có chút kỳ dị. Còn chưa từng nghe qua có chỗ nào 27 ngày nguyệt lượng mới nhô lên một lần cả.